Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Túi rừng Tiếng rét giữa màn thinh không như là sự giận dữ Trước tội ác sắp sửa xảy ra Của lũ người lòng lang dạ sói Lúc này Lão Trình đang ở một mình Giò rẫm trong rừng sâu Lão đi lại đi tìm cái thứ tà ngài hại người Lần này Lão quyết định phải tìm cho ra kinh ngài chúa Vì chỉ có thứ ngài này mới mang đến cho Lão Một sức mạnh toàn năng Làm theo sự sai khiến của Lão Chỉ có như vậy lão mới kiếm được nhiều tiền và sớm ngày trở lại quê hương. Vợ chồng của lão sẽ sống một cuộc đời nhung lụa phồn hoa nơi đất mẹ, chứ không phải ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này. Lần này lão phải đi xa lắm, lão dự chủ mang theo đồ ăn cho đến 4-5 ngày đi đường. Sau đó nếu thiếu đã sắp phải tự đào củ rừng, lấy nước suối mà uống. Đến ngày thứ tư vẫn chưa thấy bóng dáng của thứ mà lão muốn tìm. Thế vậy lão không hề nản trí mà cứ lầm đuổi bước đi. Đang đi chợt lão người thấy một thứ mồi tanh tươi sen lẫn mùi thối của sắc động vật chết. Chưa kịp mừng đã thấy hiện ra trước mặt là một cái hang sâu hùn hút. Đi gần đến miệng hang, lão một chút nữa thì ngã lăn quay ra vì thế trước mặt của lão là một con hổ rất to đang nằm ngủ. Miệng của nó bọt mép hồi thối cứ theo nhịp thở mà xì ra. Bên cạnh là xác của một con hiêu đã bị ăn răng rở, chờ ra mứa thịt xương tưởng lợm đầy dòi bỏ. Sợ quá, lão liền gión rén đi nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, trèo tót lên thân cây và trốn kỹ ở trên đó. Hú hồn cũng may là con hồ đó nó đang ngủ say, chứ không thì lão cũng đã trở thành bữa ăn cho nó. Lão cứ ôm chặt thân cây mà nằm im không nhúc nhích, mặc cho đám mũi rừng vẫn đang bu quanh người của lão mà no nê với bữa tiệc máu. Người của lão đau ê ẩm nhưng vẫn không dám xuống vì sợ trả mày chút sân lâm tỉnh dậy, nó tợp cho một miếng thì hồn lìa khỏi xác chứ trả chơi. Cuối cùng thì khi sắp không chịu đựng được nữa thì con hồ bỗng nhiên tỉnh dậy mà ủi ỏi lên cái thân to đùm ra khỏi hang. Đợi một lúc lâu không thích động tính cho nên lão trình mới tụt xuống mà chạy bán sống bán chết ra khỏi miệng hang hùm. Không ngờ vừa xém vào miệng con cọp Thì lão lại gặp may Đúng lúc tràng vàng tối Thì chân của lão đã phải một thứ gì đó Nhìn xuống lóc mừng Muốn phát khóc Vì khi nhận ra dưới chân của lão mấy bước Là một khóm hoa màu hồng rực rỡ Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng Những bông hoa Vẫn có một sức hút đầy kỳ lạ Nó bắt đầu tỏa ra Một thứ mùi tanh tươi không thể lẫn vào đâu Đích thì là nó Thứ mà lão đã tìm kiếm cả tuần nay đã xuất hiện. Khẽ lấy cái bật lửa trong tay nải ra lão đốt lửa lên, vừa để xua tan thú giữ, vừa để canh giữ cây ngải. Trong ánh sáng lập lòe, lão quỳ mọ xuống mà nâng niu nó, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ mê hoặc. Lão cứ chấp tay mà cầu khấn suốt đêm như vậy cho đến sáng, lúc này lão mới nhẹ nhàng dùng tay để bới đất. Phải mất một lúc lâu sau cây ngải mới được bứng lên. Lão đưa ngay nó vào một cái bình xứ nhỏ để được chuẩn bị sẵn, rồi trông cây ngại vào đấy, đoạn nhanh chóng rời khỏi rừng. Vậy là các công đoạn đã được đảo thực hiện y như lần trước, để cho mận không thể chống cự và tự nguyện tuân theo mệnh lệnh của mình. Lão đã cho cô uống mê tâm ngại, thiêu thuốc làm mê loạn thần trí mà lão đã được tổ truyền từ rất lâu. Hàng ngày vợ của lão vẫn là người chịu trách nhiệm mang cơm sang cho mận, Tắm dừa và thay quần áo cho cô Bây giờ trông cô như Một cái sắc không hồn gương mặt đỡ đẫn thiếu sức sống Và không hề chống cự Khi lão trình lấy máu của cô ra để nuôi ngại Cô cứ chết dần chết mòn Khi mà lượng máu được lấy ra Mỗi ngày một nhiều hơn Thân thể của cô gầy yếu xanh sao Như là ngọn đèn ở trước gió Lúc này trong ngôi nhà nhỏ bé Đào cảm thấy nhói buốt Nơi ngực trái Hay thở dồn dập và một nỗi hoang mang lở sợ về một điều mơ hồ nào đó đang đè nén tâm can. Điềm qua chỉ vừa mơ một giấc mơ hãi hùng, khi thấy con gái của mình bị nhốt trong một căn hầm tối tăm lạnh lẽo, bên cạnh là một bóng người đàn ông đang chích từng giọt máu nơi cánh tay của mận mà nhỏ vào một cái cây bên cạnh đó. Bất giác chỉ hét lên một tiếng rồi giấc mơ cũng tàn biến. Một điểm gì đó không lành đến với con gái của chị ư? Chị không dám tin nhưng mà từ ngày mình đi làm cho nhà ông bà Hán đến nay, chị liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Có lẽ nào mệnh của chị đang gặp nguy hiểm rồi không? Hôm nay là ngày cuối cùng của mình, cô đã yếu lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net